ở phần trước thì như n g ta đã biết đấy là vô tình trong quá trình lâm vân muốn chạy trở về gặp hàn vũ tích thì lại gặp được đội đặc công long ảnh của trung quốc bị gọi là mỹ bất nạt cũng đúng thôi mỹ mà thì chúng ta cũng biết là mục đích của lâm vân bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng là giải quyết cái phần công việc ở đây để có thể về đập cho lý ra một trận cũng như là dẫn vũ tích đến một nơi hẻo lánh nào đó để cùng sinh sống và tu luyện thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay chương tìm ra lúc này bờ rao cả kinh thật không ngờ là người này là huấn luyện viên của long ảnh y biết long ảnh có một huấn luyện viên tên là lâm vân nhưng lại không có hình ảnh của hắn vậy thì phải làm sao bây giờ lần này chơi dại rồi hổ nha của y chỉ còn lại hai mươi sáu người vô luận như thế nào cũng không thể để mất thêm một người nào nữa y đã đọc tư liệu mà đội viên hổ nha truyền về nói rằng cái tên nhìn như người điên này lại là cao thủ trong hàng cao thủ cơ hồ tất cả những gì nguy hiểm cho đội viên của long ảnh đều bị hắn bóp chết từ trong trứng nước cái này trung tướng tần chúng tôi quyết định là duy trì quý quốc trở thành một trong năm nước đứng đầu trong hội liên hiệp hiện tại trong rừng chỉ còn có đội viên của các ngài và hai mươi sáu đội viên của chúng tôi còn đang chiến đấu trong cơ bản điều lệ trước khi diễn tập đã quy định chỉ cần một bên buông tha thì bên kia không thể tiếp tục tiến hành công kích nữa brown vội vàng lôi điều luật ra mà nói tần vô sơn co mày suy nghĩ một lúc mới lên tiếng chuyện này thật là phiền toái nghe trung tướng brown nói vậy tôi còn bức thiết muốn dừng đợt diễn tập này hơn cả ông anh chàng lâm vân này cũng thật là khi nào trở về phải phê bình hắn vài câu à đúng rồi binh sĩ của quý quốc đã đưa ra thông báo đầu hàng hay chưa tần vô sơn nói xong chỉ cảm thấy đau cả bụng vì nhịn cười anh chàng lâm vân này giết thật là tốt giết hết đi thì càng tốt hơn các nước như indonesia kia thì cũng chả tốt đẹp gì mấy năm trước còn giết hại người hoa hiện tại giết đi cũng đỡ hả giận nhưng mình vừa nói phê bình lâm vân mong là đừng rơi vào tai của hắn nếu không hắn lại vả cho dụng hết răng nghĩ tới đây ông ta thoáng nhìn qua tử lý tử lý lập tức biết ý của tần vô sơn tranh thủ thời gian tiến lên nói tôi không có nghe được đầu hàng đầu h i ế c gì cả trong lòng brao đang âm thầm khinh bỉ tần vô sơn cái gì mà đầu hàng cần gì phải nói khó nghe như vậy chỉ cần nói buông tha cho quân diễn là được rồi tuy nhiên hiện tại không phải là lúc nghĩ tới điều này ông ta vội vàng nói nhưng vừa mới phái người tiến vào trong đó còn chưa kịp nói chuyện đã bị binh sĩ của quý phương bắn chết rồi nói xong lại âm thầm suy nghĩ không ngờ huấn luyện viên của long ảnh lợi hại như vậy rốt cuộc thì hắn là ai tần vô sơn cũng suy nghĩ nếu giết đi toàn bộ hổ nha của nước mỹ thì cũng không có lợi làm như vậy thì từ nay về sau sẽ ảnh hưởng tới ngoại giao cũng như các lĩnh vực khác nhưng tần vô sơn biết đội hổ nha này toàn là những người lợi hại vẫn còn tới hai mươi sáu người nếu hiện tại đi vào tuyên bố đình chỉ thì quá tiện nghi cho họ rồi bây giờ hiện tại thừa dịp huấn luyện viên lâm đang ở trong này giết thêm đi vài người cũng tốt giết càng nhiều thì càng có lợi cho long ảnh về sau dù sao lâm vân thì cũng không thể thường xuyên có mặt ở long ảnh phải tìm cách kéo dài thời gian cho hắn tốt nhất là dùng kế của tào tháo khi muốn níu quan vũ lại đúng vậy phải dùng t h i kế này để tôi đi gọi điện thoại tần vô sơn nói xong lập tức đi vào phòng gọi điện thoại về nước báo cáo đơn giản những chuyện xảy ra ở đây tuy brown rất suốt ruột nhưng đành bất đắc dĩ ai bảo là bên người ta có một kẻ lợi hại như vậy sau cả nửa ngày tần vô sơn mới đi ra nhìn brown nôn nóng giống như ngồi trên đống lửa ông ta mới nói chúng tôi đã thương lượng và quyết định đồng ý với điều kiện của các ông ông chuẩn bị cuộc họp báo đi điều này trung tướng tần ông có thể thông báo trước cho các binh sĩ của ông giải trừ trạng thái chiến đấu hay không sau đó thì chúng ta h ã n g tổ chức họp báo brown thật sự lúc này không muốn lãng phí thời gian vào việc tổ chức họp báo nữa như vậy cũng không phải là không được nhưng nếu không làm đủ thủ tục thì dư luận thế giới sẽ phản ánh quốc gia của chúng tôi nếu không thì v ậ y đi khi các ông tổ chức họp báo thì chúng tôi đồng thời cũng phái người đi gọi đội long ảnh trở về tướng quân brown ông t h ấ y thế nào brown thấy tần vô sơn nói vậy đành phải cắn r ă n g đồng ý tần vô sơn thì mở cờ trong bụng khi thông báo cho quân ủy về chuyện xảy ra ở đây thì không có ai mất hứng cả Lao giả trong quân ủy những lâm a kia nữa gia kia đùa lao của nữa o trong lao cao trong giả dụng những răng giả Ông nghĩ gậy ông đập lưng ông công giả quyền cao chức trọng vui thiếu cười tới lại lại biết tới cả chút nhất thuộc Tên quân đến muốn dẫn dính đòn lớn vẫn Vân Vân lần quyền quân quốc mưu cây âm Lâm Lâm ủy ủy vẻ về đập được chức các Mặc các dù là là l vân cảm thấy rất thỏa mãn với biểu hiện của những đội viên long ảnh do mình huấn luyện này vô luận đơn độc tác chiến hay phục kích hay là tổ hợp tác chiến đều đạt đủ tiêu chuẩn hắn không chỉ một lần nhìn thấy đội viên long ảnh dùng trùy thủ mà mình cho bọn họ để giết người rất nhanh gọn và linh hoạt huấn luyện viên những người lái xe vào đây không phải là những người tham q u a quân diễn vì sao phải bắn chết bọn họ đã có hơn mười người mặc đủ các loại quần áo tiến vào rừng còn chưa kịp nói gì đã bị lâm vân hạ lệnh bắn chết vương vĩ rốt cuộc không nhịn được mà đưa ra nghi vấn các cậu có thể liên lạc được với bên ngoài hay không không cần phải nói thì tôi cũng biết là các cậu không làm được như vậy thế nhưng vì sao nước mỹ làm được có thể khẳng định là bọn chúng đã lén n ú t mang theo các thiết bị theo dõi vào đây rồi truyền gửi thông tin ở nơi này ra bên ngoài hiện tại vẫn đang trong thời gian diễn luyện vậy mà bọn họ lại tiến vào mục đích của bọn họ không phải đã quá rõ ràng ra hay sao cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra hai mươi sáu người kia rồi giết bọn chúng đi nếu không lão t ầ n của các cậu tí nữa sẽ tới gọi các cậu về lâm vân trả lời câu hỏi của vương vĩ tôi hiểu rồi ý của huấn luyện viên là bọn họ đi vào để đề nghị dừng diễn tập sau l à m cực lập tức nói không sai những người này không phải đội viên tham gia quân diễn nhưng bọn họ lại muốn ngăn cản quân diễn tiếp tục một khi làm theo lời họ nói vậy thì chúng ta chỉ phải đành ngừng, từng, ngừng tìm ừ ngừng n g t kiếm ở đây mà hai mươi sáu đội viên của hổ nha đồng thời cũng được bảo vệ c ư u này thì chỉ có nước mỹ mới làm thế mà thôi lâm vân cười lạnh một tiếng vậy bây giờ chúng ta phải làm sao vương vĩ đã minh bạch nguyên nhân vì sao huấn luyện viên lâm chưa đợi bọn họ nói chuyện đã ra lệnh nổ súng còn không cho phép đội viên đi lên thu dọn chiến lợi phẩm làm sao ư đương nhiên là đợi trước khi lão tần ra lệnh ngừng thì chúng ta giết thêm vài tên đội viên hổ nha chẳng lẽ cậu còn có cách nào khác s a o một khi lão tần nói song phương đã đạt thành hiệp nghị thì chúng ta không thể thỏa sức bắn giết được nữa lâm vân êm ái nói nhưng chúng ta tìm nãy giờ cũng chưa phát hiện bóng dáng một tên nào nên đi đâu mà tìm bây giờ nói chuyện chính là chu tuần không sao cứ đi lên phía trước tìm tòi đi đám người mỹ này không ngừng phái người t ớ i thông báo thì chứng tỏ vị trí của chúng ta đã rất gần nơi ẩn náu của bọn chúng rồi lâm vân thuận miệng nói ra nhưng trong lòng hắn lại đang suy xét những người này rốt cuộc là ẩn nấp ở đâu không biết bọn chúng trốn kiểu gì mà mình lại không phát hiện ra được chắc là có một thiết bị ngăn trở sóng gì đó nếu chúng ta tìm được những tay đặc công hổ nha này thì nên giết hết bọn chúng hay không thái giang hỏi nếu như tìm được rồi thì đừng có bắn chết hết tôi đoán chừng lão tần nhất định là muốn đạt thành hiệp nghị gì đó với người mỹ chúng ta nếu bắn chết hết bọn chúng thì sẽ làm mất mặt mũi của lão tần mất l â m v â n cười nhạt một tiếng rồi nói như vậy chúng ta nên lưu lại bao nhiêu người đây chu tần u vừa hỏi thái giang đã chen lời chu tần u cậu cho rằng cậu đang đối mặt với mấy con kiến hay sao người ta dù sao cũng là đặc công hổ nha nếu như chúng ta không có huấn luyện viên bảo vệ một người trong số họ cũng đủ đấu với mười mấy người của chúng ta rồi đừng quên bọn họ là một tổ chức đặc công mạnh nhất thế giới được rèn luyện từ lâu thái giang nói lời này ra cũng không ai phản đối bởi vì bọn họ biết đội trưởng thái nói không sai nếu như không gặp huấn luyện viên lâm thì đội long ảnh khẳng định không phải đối thủ của hổ nha lưu lại vài người tàn phế vậy lâm vân lạnh lùng nói tất cả đội viên ở đây đều hít lại một hơi như vậy thì có khác gì là tiêu diệt toàn bộ đâu lâm vân thì đang suy nghĩ những tên chứng nát này đang co rút ở đâu không biết rõ ràng ngay cả mình cũng không cảm nhận được còn có nữa cho dù là năm quốc gia kia hợp tác với nhau chống lại long ảnh giành được thắng lợi thì danh ngạch cuối cùng vẫn phải thuộc về nước mỹ đấy thôi Như vậy, bọn chúng khẳng định còn có biện pháp để thừa nhận người chiến thắng. Ba quốc gia này nào Nhưng này nước không năm nước. nên nói cùng thành nghị hoàn thành bọn pháp thừa chắc là có một kế hoạch hợp tác nào đó, nhưng kế hoạch này lại chỉ thích hợp cho ba nước, chứ không thích hợp cho năm nước. Cho nên nói mỹ quốc cùng hai quốc gia phụ thuộc hiệp cho họ. vậy yêu Ba ba có quốc có tác quốc quốc cầu gia gia kế kế kia để đó. đặt lại rồi một là Mỹ về phần hiệp nghị đó như thế nào lâm vân căn bản chẳng thèm quan tâm hắn chỉ quan tâm việc nước mỹ đã hại chết hai người đội viên của hắn hắn muốn trả lại cho họ gấp chục lần việc bọn họ đã làm nước mỹ đã chuẩn bị lâu như vậy thì khẳng định phải có kế hoạch càng thêm chú đáo thậm chí là đã bố trí cả một căn cứ bí mật nào đó nằm ngay trong khu rừng này chỗ trốn tốt nhất có chỗ nào có thể so với việc trốn trong lòng đất đây nếu bọn chúng mà trốn dưới mặt đất thì mình sẽ không nghe thấy tiếng hô hấp mà ngược lại bọn chúng còn có thể quan sát hành động của mình khốn thật lâm v â n nghĩ tới đây thì liền mỉm cười cho dù các người có trốn kỹ đi nữa thì cũng bị lão tử tìm ra mà thôi lâm vân đột nhiên giao hiệu cho mọi người tách ra rồi dùng sức dậm chân xuống mặt đất để lắng nghe tiếng vọng cứ làm như vậy cách một đoạn lâm vân lại dậm chân càng đi càng xa tất cả đội viên nhìn huấn luyện viên làm vậy thì cũng đoán được là hổ nhà trốn dưới lòng đất tất cả đều hưng phấn lâm vân đột nhiên dừng lại đây rồi đào hố trôn thuốc nổ xuống đây nghe lâm vân ra lệnh lập tức có một đội viên bắt đầu đào hầm sau khi đào xong thì có hai đội viên thuần thục mang tới cả một bao thuốc nổ và kíp nổ lâm vân nhìn thuốc nổ cũng là loại hàng kém cỏi nhưng cần thế là đủ rồi sắp đặt xong xuôi tất cả đội viên long ảnh đều lui ra xa k i ế p nổ nhanh chóng lan tới bao thuốc nổ oanh một tiếng vang lên một cái hố to xuất hiện bùn đất chung quanh đều rơi vào trong cái hố đó thấy một tên thì đánh một tên cho ta lâm vân còn chưa dứt lời thì có tiếng xe từ xa chuyển tới lâm vân quay đầu lại nhìn thì thấy tần b ô sơn đang ngồi phía trước trên một chiếc xe hắn biết đã không còn kịp rồi tuy nhiên cũng không sao lần này nổ mạnh ít nhất cũng giết chết được vài tên trong đó may mắn lắm thì chắc cũng chỉ có khoảng hai mươi tên còn sống sót tất cả đội viên của đội long ảnh nghe lệnh lập tức dừng lại cuộc diễn tập tập trung xếp thành hàng tần vô sơn trông thấy đội long ảnh vẫn còn rất nhiều đội viên trong lòng không khỏi vui vẻ thở phào m ộ t h ơ i mà sắc mặt của b à rao lúc này thì lại âm trầm vội vàng ra lệnh cho binh lính đằng sau đi lên cứu người của họ huấn luyện viên lâm thật không ngờ lại gặp cậu ở đây lão tần tôi thật là may mắn mà cậu chả khác gì so với lúc tôi nhìn thấy cậu lần đầu ha <cười> ha tần vô sơn trông thấy lâm vân liền ra đón chào lâm vân cũng cười cái lão già tần vô sơn này nói chính là trang phục và tóc tai của mình vẫn bù xù lộn xộn như lần đầu gặp nhau bờ rao thấy lâm vân quả nhiên là huấn luyện viên của long ảnh sắc mặt rất âm trầm bên kia thì đã có đội viên của hổ nha được cứu ra huấn luyện viên lâm lần này nhờ cậu mà long ảnh mới được cứu lão t ầ n tôi có chút xin lỗi t ầ n vô sơn nói t ầ n lão ca sao lại nói như vậy ông có làm gì đâu mà phải xin lỗi ngược lại tôi còn có việc phải cám ơn ông lâm vân thực sự là muốn cám ơn t ầ n vô sơn hắn tìm kiếm được linh thạch hoàn toàn là nhờ vào viên linh thạch lần đầu lấy trong tay t ầ n vô sơn hàn vũ tích là vợ cậu phải không t ầ n vô sơn nhìn chằm chằm và o lâm vân có chút tâm tư hỏi đúng vậy lâm vân thấy tần vô sơn bỗng nhiên lại nhắc tới hàn vũ tích thì trong lòng dâng lên từng sợi ôn nhu vậy là mình sắp được gặp lại nàng rồi tôi nói trước một câu tần vô sơn tôi không liên quan gì với tần gia của yến kinh mặc dù tôi cũng họ tần nhưng không phải là họ tần của yến kinh tuy vẫn là có một chút xíu huyết thống chỉ là cách nhau đã quá xa anh chàng tần thăng kia làm người cũng không tệ lắm chỉ là hơi xúc động khi làm một số việc còn mong lâm lão đệ nếu có thể thì tha cho y một mạng tần vô sơn rào trước đón sau lâm vân kinh ngạc nhìn tần vô sơn hỏi y làm việc xúc động hay không thì liên quan mẹ gì tới tôi tôi cũng không phải là người thích gây sự vô cớ bởi vì tần thăng đi tới hàn gia cầu hôn muốn hàn vũ tích làm vợ kết quả hàn vũ tích hủy khuôn mặt rồi muốn tự sát để chống lại cho nên tần vô sơn nói xong lại có chút d ò dự nhìn lâm vân c â y đéo gì lâm vân nghe vậy liền lao tới tóm lấy ngực tần vô sơn cơ hồ sách bổng ông ta lên ông nói cái gì có kẻ dám đến cầu hơn vợ tôi hai mắt lâm vân t r ọ n lên nhìn chằm chằm vào tần vô sơn g ầ n giọng nói vài vị cảnh vệ chung quanh thấy lâm vân khống chế tần vô sơn liền muốn tiến lên ngăn cản nhưng chưa tới nơi đã bị lâm vân đạp bay đi rất xa mọi người dừng tay huấn luyện viên lâm cậu bình tĩnh một chút chuyện này không có liên quan gì tới tần lão ông ấy chỉ có thiện ý nhắc nhở cậu thôi từ l ý vội vàng đi lên quát lớn để ngăn cản cảnh vệ trước khi bọn họ móc súng sau đó thì khuyên nhủ lâm vân lâm vân liền buông tần vô sơn ra trong mắt đã có hơi nước không chỉ nói là tần thăng cho dù là thiên vương lão tử mà làm hại tới vũ tích ta cũng sẽ không bỏ qua cho y cho dù y có chạy lên mặt trăng ta cũng lên đó kéo y về lâm lão đại nghe tôi nói một câu khuôn mặt vợ cậu chỉ bị hỏng nhẹ mà thôi thân thể thì vẫn bình thường nói sau ở yến kinh thế lực của tần gia không hề yếu hơn lâm gia chút nào thậm chí còn lớn hơn tần lão gia chủ càng là là lâm lão đệ nghĩ kỹ một chút đi tần vô sơn lo lắng nhìn lâm vân nói thật trong chuyện này ông ta nghiêng về phía lâm vân hơn nhưng ông ta chỉ sợ lâm vân sẽ gây ra lớn chuyện tần gia rất ghê gớm phải không mà ta chả lẽ phải dựa vào lâm gia để nói chuyện s a o ha <cười> ha đắc tội với lâm vân ta ta không thèm so đo nhưng thương tổn tới vũ tích hử khóa miệng của lâm vân lộ vẻ khinh thường khi quay đầu thì nước mắt đã rơi ra vũ tích đàn ông không đổ lệ chỉ là chưa chạm tới nỗi đau trong lòng mà thôi không nghĩ tới h ẳ n vũ tích lại bị người khác bắt nạt như vậy nội tâm của lâm vân tràn đầy gợn sóng không thể bình tĩnh được nếu như vũ tích không phải vì mình nàng sẽ không đi tự sát lại hủy đi khuôn mặt nếu như mình quyết đoán hơn thì không để tới hiện tại mới trở về gặp vũ tích một cô gái yếu đuối không có chồng ở bên cạnh nhà mẹ đẻ chỉ biết cầm nàng đi để đổi lấy phú quý phủ vân mà nhà chồng thì cơ hồ là quên rồi có một người như vậy đến mức đã biết nàng ly hôn cũng mặc kệ vậy thì nàng phải dựa vào ai để mà chống chọi đây chị ấy yêu lâm vân chị ấy sẽ không rời khỏi anh ấy cho dù anh ấy chết thì chị ấy cũng đi theo đây là lời của chị vũ tích nói vũ tích anh thực sự xin lỗi em lâm vân ngửa mặt lên trời gào rú nước mắt tuôn rơi huấn luyện viên nếu anh cần tôi tôi sẽ luôn có mặt lam cực lần đầu tiên nhìn thấy huấn luyện viên thương cảm như vậy đối với y mà nói những thứ khác chỉ là phù vân vô lận u t ừ lý coi y như thế nào không có huấn luyện viên lâm y chỉ có khuất nhục mà chết ngay cả chuyện báo thù nghĩ cũng không dám nghĩ những cái gọi là vinh hoa phú quý y chưa từng coi trọng bao giờ còn có tôi nữa vương vĩ cũng là người thừa kế của vương gia hắn đương nhiên không sợ hãi còn có tôi tôi cũng vậy trong nháy mắt ba mươi bốn đội viên cùng tiến lên một bước sau đó tỏ ý nguyện vì lâm vân mà làm hết mọi việc cho dù việc đó có thể khiến con đường làm quan của bọn họ kết thúc ngay tại đó c ả m ơn các cậu tuy nhiên một việc nhỏ như vậy tôi còn có thể làm được các quynh đệ từ nay về sau nếu có duyên thì chúng ta gặp lại tạm biệt tôi đi trước lâm vân nói xong quét chân tạo thành tiếng nổ âm m ầm và cái cây lớn đều bị lâm vân làm cho đứt gãy bật gốc lá cây bay lả tả thân ảnh của lâm vân thoáng cái đã biến mất không còn nhìn thấy nữa vài tên quan quân và binh lính nước mỹ cùng với đội viên hổ nha trông thấy uy thế của lâm vân như vậy đều ngây dại cả ra đây là khả năng mà con người có được hay sao h a y hắn hắn là siêu nhân brown càng vô cùng khiếp sợ y đã gặp qua rất nhiều cao thủ thậm chí là người có cả dị năng nhưng y lần đầu tiên nhìn thấy có người lợi hại đến vậy đ ố i với loại người này không chỉ nói ba mươi sáu đội viên hổ nha chính là ba trăm sáu mươi đội viên hổ nha gặp hắn thì chỉ, cũng chỉ có con đường chết khó trách người này lại dám sách cổ cả trung tướng tần lên người này chính là một báu vật vô giá của quốc gia vì sao quốc gia của chúng ta lại không có một người như vậy nhìn lâm vân rời đi tần vô sơn thở dài thườn thượt âm thầm cầu phúc cho tần thăng có người người không thể chọc nổi không biết có nên báo cáo cho cấp trên hay không mà thôi kệ mẹ đi điều này không cần thiết cứ để cho lâm lão đệ tự mình xử lý mình cũng không nên nhúng tay vào chuyện này liếc mắt nhìn về phía binh lính hổ nhà vừa được cứu lên bọn họ vẫn còn ngây dại nhìn chỗ cây bị lâm vân quét đứt tận gốc lúc này tần vô sơn mới minh bạch ý nghĩa một cước kia của lâm vân làm như vậy để tăng uy thế cho đội long ảnh mỗi một chiến sĩ của đội đặc công đều là những người không sợ chết cho dù có cầm súng chìa vào đầu họ thì nói không chừng họ còn đang suy nghĩ lúc ngươi nổ súng thì sẽ làm thế nào để chế trụ ngươi nhưng một khi thực lực của ngươi và đối phương tranh lệch quá lớn thì cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi sinh ra một loại tâm lý chán trường do không cách nào có thể chiến thắng không cách nào có thể đánh bại được tốc độ của lâm vân cực nhanh bởi vì trái tim hắn như lửa đốt cháy hừng hực hắn khuyên bảo những đội viên long ảnh kia khi gặp chuyện cần phải tỉnh táo nhưng chính bản thân hắn lại không làm được như vậy nếu chuyện liên quan tới vũ tích vũ tích thế nào rồi nàng thế nào hắn đã không còn nhàn d ỗ i để thống hận hàn gia và tần gia đối với hai nhà này lâm vân đã hận bọn họ còn hơn cả lý gia lâm vân chạy rất nhanh chỉ thấy tàn ảnh xuyên qua khu rừng hắn đột nhiên nghĩ tới nếu như nhờ tần vô sơn đưa mình về yến kinh thì có phải càng nhanh hơn hay không nhưng lâm vân lập tức từ bỏ suy nghĩ này tuy tần vô sơn nói rằng ông ta không có liên hệ gì với tần gia ở yến kinh nhưng sự t h ậ t ông ta vẫn là một người của tần gia chỉ là không thuộc dòng chính mà thôi lần này trở về việc đầu tiên của hắn là muốn tìm vũ tích sau đó lập tức đi tới hàn gia và tần gia tính sổ còn bọn lý gia để sau nguyên bản lộ trình cần hơn một tháng để đi thì lâm vân chỉ mất vài ngày đã tới được sân bay m a n i u s không có thời gian chỉnh lý quần áo và tóc tai hắn đành phải mặc kệ cũng mày đã tắm qua sông amazon cho nên nhìn cũng không giống tên ăn mày mà trông giống như là một nghệ sĩ vẽ tranh tường graffiti tuy các ăn mặc của lâm vân sẽ làm cho người ta cảm nhận hắn là người không có đủ tiền để ngồi máy bay nhưng lâm vân lại đưa ra đầy đủ giấy tờ và chi phí không có thiếu một thứ gì nhân viên trong sân bay cũng chỉ có thể để cho hắn đăng ký lúc lên máy bay mọi người đều cho rằng lâm vân là một gã nghệ sĩ tuy nhiên vì nghệ sĩ này cũng quá phô trương một chút chẳng những không mang hành lý trên tay mà quần áo thì rách dưới lâm vân chỉ im lặng hắn chỉ hận mình không thể kết thành nhị tinh nếu có hai sao muốn gặp vũ tích đâu cần phải phiền toái như vậy ngồi bên cạnh lâm vân là một người đàn ông trung niên tuổi chừng bốn mươi thoạt nhìn cũng có vài phần nghệ sĩ tóc tài còn muốn dài hơn cả lâm vân chào tiên sinh tôi tên là tiết khải văn xin hỏi anh tên gì người trung niên này thấy lâm vân ngồi cạnh mình lại mặc một bộ trang phục kỳ quái còn tưởng là gặp phải đồng nghiệp lâm vân lâm vân thực sự không muốn nói nhiều nhưng người khác đã chủ động hỏi han thì hắn cũng không thể quá hở hứng rất vui được gặp anh anh cũng tới manaius để chứng kiến văn hóa cổ đại trong rừng rậm amazon sau văn minh cổ maya cũng bắt nguồn từ đây nghe nói trong rừng rậm amazon còn có một đế quốc xa xưa nào đó tiết khải văn có vẻ là một người hay nói không phải vậy lâm vân nói xong lập tức nhắm mắt lại biểu lộ mình không muốn nói chuyện nữa đây là danh thiếp của tôi nếu nhanh có thời gian rảnh thì tới phòng nghệ thuật tôi chơi tiết khải văn thấy lâm vân không muốn nói chuyện liền đưa một tấm danh thiếp cho lâm vân y vẫn hy vọng có thể làm quen với một người cũng quan tâm tới văn minh cổ đại như mình lâm vân thấy thế nhận lấy danh thiếp của tiết khải văn sau đó tiếp tục dưỡng thần tiết khải văn cũng không nói thêm gì nữa trong lòng đang suy nghĩ cái người tên lâm vân này còn chưa có đưa danh thiếp của hắn cho mình mấy tiếng sau thì máy bay đáp xuống sân bay quốc tế yến kinh lâm vân cũng không có ý rời đi ngay mà lập tức mua một tấm vé máy bay để về phần giang việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là gặp lại vũ tích cái đã về phần tính sổ với tần g i a để gặp được vũ tích rồi nói sau hiện tại đã là buổi chiều máy bay đi phần giang phải tới sáu giờ tối lâm vân nhìn đồng hồ còn hơn một tiếng một tiếng là đủ để hắn mua chút đồ ăn lâm vân liền đi ra phía sau sân bay muốn tìm một cửa hàng để mua thức ăn anh chờ một đắt một thanh âm thanh thúy cắt đứt dòng suy nghĩ của lâm vân lâm vân ngẩng đầu lên là hai cô gái thanh tú tuổi t r ư ừ n g đôi mươi nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là sinh viên một người trong đó nhìn có chút quen có lẽ gặp quà đâu đó rồi nhưng lâm vân khẳng định là mình không biết họ cô gái bên trái thì mặc một bộ áo khoác lông màu trắng kết hợp với cái cổ trắng ngần càng tỏ ra vẻ đẹp quý phái nhưng khuôn mặt của nàng lại rất n o n nớt ánh mắt to tròn như một con búp bê nga khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng yêu mến bên phải là một cô gái tóc ngắn mặc áo khoác màu xanh ra trời kín đáo chắc là nàng có chút lạnh khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ hồng hồng cô ta chính là đang cẩn thận nhìn lâm vân từ trên xuống dưới cô gọi tôi sau lâm vân hỏi cô gái mặc áo khoác xanh kia cô gái mặc áo khoác xanh nhìn lâm vân một lúc đột nhiên lao tới ôm cổ lâm vân cơ hồ không quan tâm tới bộ quần áo rách nát và mớ tóc tài lộn xộn của hắn lâm vân nhìn cô gái có chút quèn mắt này thì trong đầu rất hồ ồ đ cô gái mặc áo khoác trắng kia cũng kinh ngạc nhìn cả đôi cô ta thầm nghĩ sao lại ôm một người lang thang giữa đường giữa chợ như vậy tiểu hình làm vậy là sao cô là ai lâm vân đột nhiên bị một cô gái xinh đẹp ôm lấy cổ hơi sững sờ trong lòng tự nhủ mình ăn mặc như vầy mà cũng có thể hấp dẫn được con gái sao anh trai anh không nhớ em sao em và mẹ đều rất nhớ em em là lâm hinh đây lâm hinh thấy anh trai vẫn điên khủng như vậy trong lòng rất là khổ sở nhịn không được khóc không thành tiếng lâm hinh lâm vân suy nghĩ nói thật thì hắn đã không còn bất kỳ trí nhớ nào về lâm hinh nữa chỉ biết là mình có một cô em gái như vậy mà thôi không nghĩ tới lại gặp được lâm hinh ở chỗ này nghĩ đến em gái và mẫu thân đều lo lắng cho mình trong nội tâm của lâm vân có chút xấu hổ tuy cảm thấy hơi lạ lẫm nhưng dù sao thì vẫn có quan hệ huyết thống lâm vân cảm thấy vẫn nên đi gặp người mẹ kia của mình anh trai cha nói anh đã khỏi bệnh rồi điều này có thật không mẹ nghe cha nói vậy cũng rất vui mừng rất mong anh trở về anh trai anh đi với em về chỗ của tam gia g i a đi nhưng trước hết để em giúp anh mua mấy bộ quần áo cái đã lâm hinh nói xong nước mắt lại rơi ra nàng vuốt vuốt bộ quần áo rách dưới của anh trai nàng rơi nước mắt vì thấy bộ dáng anh trai mình như vậy mặc dù ngày trước anh trai mình rất hoàn khố lại không có học vấn hay nghề nghiệp gì cả nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt thường xuyên cho mình tiền tiêu vặt chỉ là khi mình ở yến kinh học đại học mỗi lần trở về gặp anh trai thì anh ấy đều nằm ở bệnh viện tâm thần lần cuối mà khi mình gặp anh trai thì đã là từ hai năm trước lúc đó là gặp ở bệnh viện lần này gặp lại anh trai nếu không nhìn kỹ thì mình thật đúng là không nhận ra không ngờ anh trai của mình lại luôn là khổ sở như vậy mà không biết vì sao anh ấy lại ở yến kinh em là lâm hinh sao à em và mẹ có khỏe không lâm vân đột nhiên cảm giác thân phận của mình có chút xấu hổ mình hầu như đã quên bố nơi thân phận này còn có mẹ và em gái là người chí thân tuy tình cảm có chút lạ lẫm và xa cách nhưng dù sao giữa mình và hai người họ cũng đang chảy chung một dòng máu và họ lại hết lòng quan tâm tới hắn mẹ và em đều khỏe chỉ là mẹ rất nhớ anh em cũng rất nhớ muốn anh trở về với gia đình lâm hình đã bình phục tâm tỉnh lại nàng càng nhìn anh trai càng cảm thấy khổ sở nếu không phải lần trước đã nhìn qua bức ảnh của anh trai thì nàng thật đúng là không nhận ra tuy nhiên anh trai lang thang ở ngoài cách ăn mặc cũng rất lôi thôi nhưng tinh thần thì lại có vẻ sáng sủa hơn thậm chí làn da của anh ấy còn bóng loáng hơn cả mình vừa rồi mình lao vào lòng của anh ấy khóc đã vô tình nhìn thấy tiểu h i n h đây là anh trai của cậu s a o là người cậu hay nhắc tới Cô gái mặc áo khoác gái trắng áo thấy l â m mình. Hình thôi anh thì Khó ngọi người lôi thôi kia là anh trai thì rất giật lôi kia trai là rất t r á c h cậu ta lâm ạ i tới nhiên, phải lao l Tuy ôm không hắn như vậy. hinh ì n n h ó a trả a của i có mình rất b n lời ĩ n biến thành như h sao? sao Vì vậy? lại t h Kỳ, anh anh ấy là thi r a của i Lâm Vân m n ì Anh a t r đây là bạn học em, Cận học Thi em, kỳ Lúc Lâm h ì nàng h Thi trả lời thi Kỳ n đã sớm quên chuyện mình tâng bốc bản lĩnh của anh trai mình cho cô bạn chào anh em là cận thi kỳ bạn học của tiểu hình tuy thi kỳ trông thấy lâm vân rất lôi thôi lếch t h c h nhưng cũng không quá để ý vẫn tiến lên chào hỏi chào em để anh đi lấy chút gì ăn đã nhé tư duy của lâm vân lúc này có chút rời rạc anh trai lâm hinh vừa nghe anh trai nói vậy đôi mắt lại đỏ lên nước mắt trên mặt còn chưa khô anh trai nhất định là đi nhặt đồ ăn thừa của người khác chứ anh ấy thì lấy tiền đâu mà mua thức ăn cận thi kỳ cũng có chút thương cảm nàng biết lâm hinh này có một gã anh trai tâm thần chỉ là về sau lâm hinh đã nói là anh trai cậu ấy khỏi bệnh rồi còn rất có bản lĩnh nữa thậm chí còn nói vân tằm miên chính là do anh ấy làm lúc đó cận thi kỳ không tin cho lắm hôm nay nhìn thấy anh trai của cậu ấy mới biết là lâm hinh đã lừa mình anh trai của cậu ấy vẫn điên điên k h ủ n g k h ủ n g thôi tuy nhiên cô ta cũng có thể lý giải được suy nghĩ của lâm hinh có cô em gái nào chả ảo tưởng về anh trai mình là người có bản lĩnh nhìn anh trai cậu ấy như vậy thì phỏng chừng đã phải nhịn đói rất lâu nàng liền l ấ y một gói bánh trong túi sách của mình ra anh lâm anh cầm gói bánh này rồi ăn tạm vậy lâm vân nhìn thoáng qua cô gái có tên là thi k ỳ này cô ta là bạn học của lâm hinh nếu đã đưa bánh mì cho mình thì mình cũng không thể đẩy về vì vậy hắn liền thuận tay nhận lấy luôn Vân thi kỳ lại ngạc nhiên phát hiện người anh trai này của lâm hinh ăn mặc tuy rằng rách dưới tóc tai hình như cũng là v u ố t trải tùy tiện rất mất trật tự thế nhưng bàn tay lại rất sạch thậm chí nói là xinh đẹp thì cũng không quá bàn tay trắng nõn lại dài không hề có một chút bẩn thỉu nào vậy thì cám ơn em lâm vân nhận lấy gói bánh mì xé bao bì ra rồi cắn một miếng chỉ vài miếng là hắn đã sơ hết cả cái bánh kia thi kỷ trông dáng ăn của lâm vân như vậy trong lòng đang suy nghĩ hắn nhất định là đã lâu không được ăn thứ gì lâm hinh nhìn mà lòng đau như cắt lấy ra một chai nước đưa tới anh trai anh đi cùng em mua mấy bậy quần áo nha sau đó chúng ta đi tới quán ăn để ăn cơm luôn tam gia gia còn đang đợi tin tức của anh đây này anh cùng theo em về nhà luôn đi lâm vân thầm nghĩ hiện tại đã không q u ả n sớm nếu còn đi theo lâm hinh thì sẽ muộn chuyến bay mất liền nói với nàng anh phải đi đây đã hình nhi trở về nói với mẹ rằng anh rất khỏe về sau có cơ hội anh sẽ về nhà thăm nói xong lâm vân liền xoay người đi hướng sân bay lâm hinh một mực nhìn anh trai rời đi rồi biến mất ở chỗ rẽ ngoặt mới kịp phản ứng lại nàng vội vàng chạy đuổi theo nhưng khi tới chỗ ngoặt thì lại không trông thấy lâm vân đâu nữa cả có thể anh ấy đi vào phòng chờ máy bay rồi hay không thi kỳ chạy theo hỏi anh trai lang thang ở bên ngoài cho dù là cha có đối xử lại như trước kia thì mình vẫn sẽ đi tìm anh trai anh trai ở một mình bên ngoài thật quá là đáng thương ừ cậu nói đúng thi kỳ chúng mình cũng tranh thủ đi đón a mạn trở về rồi mình sẽ kể lại chuyện này cho tam gia gia tam gia gia chính là đang tìm anh ấy chắc là gia gia sẽ hỗ trợ thôi lâm huynh lúc này lập tức muốn trở về đón ô mạn lúc lâm vân đi vào sân bay thì đã bắt đầu kiểm tra vé tuy lâm vân thoạt nhìn không giống một người có thể ngồi được máy bay nhưng do giấy tờ của hắn đều hợp lệ và đầy đủ nhân viên tiếp đón chỉ đành bằng mặt mà không bằng lòng cho phép lâm vân tiến vào nhân viên còn đang muốn đánh c h ú ý tới hành lý của lâm vân nhưng hai tay người ta lại chống trơn không chỉ nói là va li ngay cả một cái túi đựng tiền nhỏ cũng không có hơn một tiếng sau ngay khi máy bay hạ cánh xuống phần giang cơ hồ là không chút dây dưa lâm vân lập tức gọi taxi về chỗ ở của vũ tích nhưng tới nơi thì cửa khóa lâm vân biết vũ tích và mỹ na ở cùng với nhau phòng chừng hai người đã ra ngoài có việc hiện tại cũng đã là buổi tối mà vũ tích thì chắc không ra ngoài quá muộn đâu cho nên mình cứ ở đây chờ cũng được lâm vân đột nhiên nhìn xuống quần áo của mình còn sờ lên bộ tóc lộn xộn thầm nghĩ có nên mua một bộ quần áo rồi cắt tóc luôn không nhưng mình thực sự nóng lòng muốn gặp lại vũ tích vậy thì thôi vạn nhất mình vừa rời đi mà vũ tích đã quay về thì sao anh là mỹ na vừa về tới cửa thì trông thấy lâm vân định hỏi hắn là ai nhưng kịp thời nhận ra đó là chồng của vũ tích lâm vân đứng ở cửa ra vào trông thấy chỉ có một mình mỹ na trở về mà không thấy vũ tích đâu cả trong lòng liền trầm xuống một cảm giác không tốt dâng lên chẳng lẽ vũ tích xảy ra chuyện gì sau là lâm đại ca có phải không rốt cuộc anh đã trở lại mau mau vào nhà đi mỹ na nói xong liền lấy chìa khóa ra mở cửa trên khuôn mặt lộ vẻ khổ sở hai người lâm vân và v ũ tích này một người thì bị hủy dung khuôn mặt một người thì vẫn điên điên k h ủ n g k h ủ n g vậy mà hai người vẫn luôn nhớ về nhau thế nhưng vì sao lâm vân hiện tại mới xuất hiện vũ tích đâu lâm vân run rẩy hỏi về mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào mỹ na chị vũ tích chị ấy mỹ na không biết nên giải thích như thế nào với lâm vân chị vũ tích đã từng nói lâm vân đã khỏi bệnh rồi nhưng hiện tại nhìn cách ăn mặc của hắn thì có vẻ không giống như lời vũ tích hiện tại nhìn hắn như một tên lang thang đầu đường xó chợ đã lâu nếu chị vũ tích gặp được hắn trong tình trạng này chắc là rất khổ sở vũ tích làm sao nói mau lâm vân có chút sốt ruột tiến lên một bước hoàn toàn không chú ý hắn cách m i na chỉ có một quãng ngắn m i na phải lui về sau vài bước trái tim đập thình thịch cái tay lâm vân này sao hung dữ quá vậy lâm vân lúc này mới kịp phản ứng là mình quá kích động lập tức dừng lại sắc mặt hỏa hoãn hỏi thực xin lỗi là do anh quá kích động em nói vũ tích làm sao lúc này mỹ na mới hồi phục tinh thần lại một tháng trước chị vũ tích đã rời khỏi nơi này sau khi chị ấy trở về từ bệnh viện thì luôn luôn không vui về sau thì chị ấy xin nghỉ việc xe cũng bán rồi lúc chị ấy rời đi không có nói với em c h ỉ để lại một bức thư hiện tại em cũng không biết chị ấy đang ở đâu những lời của mỹ na như sấm nổ bên tai của lâm vân hắn liền ngây người tại chỗ không nghĩ tới mình vội vàng trở về mà lại không gặp được vũ tích không được cho dù chân trời góc bể mình cũng phải tìm được nàng nàng là một cô gái yếu ớt thì làm sao có thể sinh tồn một mình trong cái xã hội rối loạn này mỹ na cô có thể cho tôi xem bức thư mà vũ tích để lại không lâm vân nhìn mỹ na mà hỏi rắn rất muốn biết trong bức thư vũ tích có lộ ra một chút dấu vết gì của nàng ấy không được anh vào trong ngồi một lát để em đi lấy mỹ na nói xong lập tức đi vào phòng mình không lâu sau thì cầm một bức thư ra đưa cho lâm vân lâm vân chưa từng nhìn thấy chữ của vũ tích nhưng vừa mở bức thư ra thì một loại cảm giác quen thuộc ùa về đó là cảm giác khi vũ tích lao vào ngực hắn đêm đó cảm giác này thực sự là rất quen thuộc nhưng cũng thật xa xôi mỹ n à chị đi đây em đã biết nguyên nhân trong đó nên chị sẽ không nói gì thêm chị cũng sẽ không nói cho em biết là chị đi nơi nào miễn cho em lại đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của chị nếu như không phải trong lòng chị còn có một sự chờ đợi c h ị không biết có thể tiếp tục sống được hay không lâm vân đã nói qua anh ấy sẽ về gặp chị chỉ còn có hai năm nữa thôi chị muốn chờ anh ấy nếu như anh ấy trở về mà không thấy chị trong lòng sẽ rất là thất vọng cho nên chị nhất định phải chờ anh ấy trở về bởi vì anh ấy là chồng của chị anh ấy rất yêu chị chị không thể để anh ấy thất vọng được chị chỉ lo lắng khuôn mặt chị thay đổi anh ấy sẽ không thích chị nữa nhưng cho dù là vậy chị vẫn sẽ trở về để gặp anh ấy một lần tạm biệt mỹ na có lẽ hai năm sau chị sẽ cùng lâm vân trở về gặp em vũ tích lâm vân cầm bức thư mà im lặng không nói gì thật lâu sau mới lẩm bẩm vũ tích t h ậ t xin lỗi em là do anh không chiếu cố em được chu đáo cho nên em mới chịu khổ như vậy vô luận em biến thành như thế nào thì anh vẫn yêu em vĩnh viễn yêu mina trông thấy lâm vân cầm bức thư mà nước mắt chảy xuống khuôn mặt trong lòng cũng rất khổ sở lâm đại ca bị tiếng gọi của mina đánh thức hắn trả lại bức thư cho nàng rồi nói em kể lại cho anh nghe rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra m i na nhìn lâm vân đã bình tĩnh trở lại trong lòng cũng an tĩnh nhưng nàng phát hiện trên bàn tay lâm vân đã nắm chặt lại gân xanh đầy tay trong lòng cả kinh vội vàng nói lúc trước là vũ đình cầm đi giấy ly hôn của chị vũ tích trên giấy ly hôn kia đã có chữ ký của anh nhưng lại không có chữ ký của chị vũ tích nhưng về sau người nhà của chị vũ tích lại lấy giấy ly hôn kia rồi đem đi làm thủ tục ly hôn ngày đó lúc em và chị vũ tích tan tầm mẹ của vũ đình tới đón vũ tích trở về nguyên lai là người nhà của chị vũ tích chưa hỏi qua ý kiến của chị ấy đã an bài một cuộc hôn nhân đối tượng chính là tần thăng người này thường xuyên tới công ty của chúng em nghe nói y là công tử của một gia tộc lớn lúc ấy chị vũ tích đã dùng kéo tự d ạ c h khuôn mặt của mình lại dùng kéo muốn tự sát may mà được tần nhan chặn lại lúc ấy chị vũ tích đã nói mọi người đừng ép con cho dù con có chết còn cũng là người của lâm vân lâm đại ca chị vũ tích đối với anh mina nói tới đây thì dừng lại bởi vì nàng nhìn thấy lâm vân đã rời nước mắt đầy mặt đây là lâm vân trước kia sao thấy lâm vân như vậy mina liền tiếp tục nói về sau chị vũ tích được đưa tới bệnh viện và ở đó hai tuần từ khi trở về chị ấy đều không vui mỗi lần đều cầm bức thư của anh lên nhìn đi nhìn lại nhưng một tháng trước chị vũ tích đã bỏ đi ngay cả điện thoại di động cũng tắt máy em không biết hiện tại chị ấy đang ở nơi nào anh vào phòng của cô ấy nhìn xem lâm vân đứng dậy đi tới phòng vũ tích mi na cũng đi theo lâm vân đang nghĩ đồ đạc mà mình gửi cho vũ tích nàng ấy đã nhận được xem ra là do cam dao đã giúp mình chăn trên giường vẫn y nguyên tủ trong quần áo còn có vài bộ đều là những bộ mà vũ tích hay mặc đầu giường thì có lịch tờ trên đó còn đánh dấu rất nhiều vòng tròn màu đỏ đây là cái gì vậy lâm vân thẩm nghĩ vũ tích khoanh nhiều vòng tròn đỏ như vậy làm gì chị vũ tích nói là khi vòng tròn này đánh tới một n g h n chín mười lăm cái thì anh sẽ trở về chị ấy muốn anh trở về mang chị ấy đi m i na nhìn tấm lịch treo tường mà trong lòng cũng rất khổ sở lâm vân nhẹ nhàng gỡ tấm lịch xuống vuốt ve phía trên còn có hơi ấm của vũ tích giống như cái dáng vẻ tiều tụy vì trông mong của nàng vậy từ lúc chị vũ tích trở về từ bệnh viện chị ấy đã không còn đánh dấu nữa có một lần em hỏi qua chị ấy nói mi na thấy lâm vân vuốt v e tấm lịch thần sắc có vẻ tự trách thì mới ngừng lời cô ấy nói gì lâm vân nhìn mi na chị ấy nói là chị ấy đánh, đánh dấu ở trong lòng rồi không cần phải đánh dấu trên tờ lịch nữa mi na nói như vậy càng khiến cho lâm vân đau xót trong lòng hơn vũ tích hắn ngồi xuống trên giường vũ tích thật lâu sau khi nghĩ thông suốt lâm vân liền đứng lên cám ơn em mi na anh đi đây nhưng thứ trong phòng của vũ tích em cũng đừng dọn dập về sau anh còn muốn trở về để lấy nếu n h à em không thích ở phần giang nữa thì có thể đi tới công ty mà anh và vũ tích mới mở lâm đại ca anh và chị vũ tích có công ty s a o m i n a kỳ quái hỏi ừ hiện tại chắc là đang bắt đầu sản xuất công ty đó là trên yến kinh là tập đoàn vân môn tới lúc đó em chỉ cần nói với người phụ trách em là em gái của anh là được lâm vân nói xong lập tức đi ra khỏi cửa hiện tại trong lòng hắn chỉ có sự giận dữ mình không có ở đây vậy mà có kẻ dám động tới vợ mình nếu còn nhịn cân tức này thì hắn không phải là lâm vân nữa tập đoàn vân môn my n a sợ t ớ i ngây người cho nên lâm vân rời đi lúc nào nàng cũng không hay biết nếu như nói tin tức nóng hổi nhất thế giới bây giờ thì chính là việc tập đoàn vân môn mới thành lập tập đoàn này giống như áo lót vân t ẩ m miên của hồng tường phụng tân vậy chỉ trong một đêm toàn bộ thế giới đều biết tới nếu như nói áo lót vân tầm miên chỉ có một lượng tiêu thụ nhất định thì tập đoàn vân môn quả thực là con quái vật khổng lồ mới xây dựng được chưa tới nửa năm sản phẩm của họ cũng chỉ là có một loại thuốc dưỡng nhan hoàn mà thôi nhưng những công dụng của những nhan hoàn này cực kỳ nghịch thiên giống như làm chậm lại quá trình lão hóa khiến khuôn mặt trở nên láng bóng những vết lấm tấm trên mặt cũng chỉ cần một tuần là hết thậm chí ngay cả nết nhan cũng chậm r ã i biến mất đi đây là chuyện mọi người đều khát vọng chứ không đơn thuần chỉ là nữ nhân cho dù ai dùng cũng được không hề có chút tác dụng phụ nào để cho mọi người chờ mong nhất chính là tập đoàn này còn thông báo sắp sản xuất dưỡng sinh hoàn dưỡng nhân hoàn đã hữu hiệu như vậy thì không cần phải tuyên truyền loại thuốc dưỡng sinh hoàn kia chắc chắn là có thể chấn động cả thế giới không nghĩ tới tập đoàn vân môn lại do lâm đại ca và chị vũ tích sáng lập chưa từng nghe nói chị vũ tích nói tới chuyện này Nhưng trong trước mắt Mỹ nửa a ra của liền Lâm lập là lúc là lẽ hiểu thôi nói nhiên nói biết đoàn này chắc chỉ do một mình、Lâm、Vân sáng hắn nên đương như cũng không biết chuyện này. Trong n chắc chỉ Tích cho chỉ Tích chắc tập một vậy. do mà Có gộp Vũ vợ Vũ năm ngắn ngủi tập đoàn vân môn đã chiếm cứ tám mươi thị trường mỹ phẩm dưỡng da của thế giới bởi vì sản phẩm của họ có tác dụng rất rõ rệt người dùng dưỡng nhan hoàn hầu hết đều có thể giải trừ đi những vết lẫm tấm và vẻ lão hóa trên khuôn mặt đỡ phải đi thẩm mỹ viện Mà t h u ố c này chính là chân chính phần không là chữa được phần gốc, chứ không phải chỉ, chỉ phải t r ị p h ầ n ngọn, còn chưa c ó s ả n phẩm n à o trên thế g i ớ i chiều ó t ể làm được đ nào. Có thể nói ngoài Có thể trừ áo lót vân tầm miên của phụng tân g i a thì tập đoàn vân môn tuyệt đối là một tập đoàn gây tiếng vàng nhất trong cả nước thời gian gần đây tập đoàn này căn bản không cần phải dùng tới quảng cáo họ chỉ quảng cáo một lần duy nhất lúc đưa ra sản phẩm mà thôi về sau thì không cần nữa bởi vì cung còn không đủ cầu thì cần chó gì phải quảng cáo quảng cáo truyền miệng vẫn là quảng cáo tốt nhất mina xác thực là bị rung động tập đoàn vun môn là do lâm đại ca sáng lập sau nhưng vì sao anh ấy lại ăn mặc quần áo rách tung tóe như vậy rất muốn hỏi hắn một chút nhưng lâm đại ca đã giống như sốt u ruột đi làm chuyện gì đó cho nên còn chưa nói xong đã bỏ đi nếu tập đoàn đó đã là do lâm đại ca và chị vũ tích sáng lập thì mina thực sự muốn tới đó làm chị vũ tích đã đi rồi hiện tại mina cảm thấy người trong công ty đều là một đám đ ị n h h o t đặc biệt là người đồng nghiệp trong văn phòng kia suốt ngày cứ bám vào mấy kẻ có tiền nếu không phải hai người đó còn có chút dung mạo thì chắc cũng đã bị đuổi khỏi công ty dù sao thì nàng cũng không còn hứng thú với công ty đó nữa ở công ty chỉ có chị vũ tích là tốt nhất thì chị ấy đã đi mất rồi tốt nhất là xin nghỉ mẹ luôn thuận tiện về quê thăm ông bà m i nàng ít tới đây quyết định ngày mai tới công ty xin nghỉ rồi chạy đến tập đoàn vân môn ở yến kinh hỏi việc lâm vân lúc này một khắc cũng không muốn lãng phí mà chạy tới hàn gia vô tích bỏ đi chính là vì những tên khốn kiếp kia bức thành như vậy nếu mình còn không quan tâm thì thực sự thẹn với tấm chân tình của nàng phần giang đường trung dương khu nhà của hàn gia đã hơn m ộ ư ơ i một giờ đêm nhưng trong phòng khách của hàn gia vẫn sáng trưng liên tục ba ngày gia chủ của hàn gia hàn nhiệt g cử hành hội nghị gia tộc ở đây hai năm gần đây các công ty thuộc hàn gia đều phát triển rất nhanh đã có được những thành tiệu lớn ở bất động sản và thông tin điện tử tuy còn chưa khôi phục như thời kỳ cường thịnh nhất nhưng dựa theo tốc độ này mà phát triển thì đó là vấn đề sớm muộn mà thôi hiện tại bởi vì chuyện của hàn vũ tích mà hàn gia không những không còn được lâm gia bảo hộ còn đắc tội cả lâm gia thậm chí tính toán được liên kết với tần gia cũng là bởi vì hàn vũ tích mà cơ hồ đắc tội với tần gia nói gì tới việc ôm đùi tần gia nữa mặc dù lâm gia còn chưa tới tận cửa để tìm nhưng rất nhiều sinh ý của hàn gia đã bị đả kích khiến hàn gia không chịu nổi muốn thông qua hàn vũ tích để nhấc lên quan hệ với tần gia chính là chủ ý của mấy huynh đệ hàn tranh cao hàn nghiệt cũng rất không hài lòng với chủ ý này của hàn tranh cao lợi ích còn chưa thu được thì đã đắc tội với hai gia tộc lớn tuy hàn vũ tích sống hay chết chả quan hệ con mẹ gì tới ông ta nhưng chuyện này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hàn gia bà huynh đệ hàn tranh cao thì không thuộc v i dòng chính chỉ là lần này hàn gia quật khởi được ở phần giang là nhờ vào con gái của hàn tranh bình được gả cho lâm gia nếu không phải hàn t r â n bình gả hàn vũ tích cho hoàn khố công tử của lâm gia thì hàn gia còn lâu mới có cơ hội phát triển như bây giờ s h ậ t sự là thành bởi tiêu hà mà bại cũng bởi tiêu hà lần thất bại này lại là do con gái của hàn tranh bình hàn nghiệt càng nghĩ càng tức giận không ngừng quát lớn tranh bình cậu giáo dục đứa con gái của mình như vậy à để cho nó càng ngày càng ngỗ ngược không biết bình thường cậu giáo dục nó như thế nào mà để nó trở nên như vậy con gái cậu dù có chết cũng không có gì đáng tiếc nhưng cậu có biết chuyện này ảnh hưởng tới hàn gia như thế nào không h ừ cậu đã tính toán tới phản ứng của lâm gia chưa cậu đã tính toán tần gia suy nghĩ thế nào chưa con gái của cậu tốt thật đấy dám kháng hôn với người ta cậu xem trong lịch sử hàn gia chúng ta có mấy ai dám kháng hôn hay không hàn tranh bình chỉ lẩm bẩm chưa nói gì thì ầm một tiếng cửa chính đã bị người ta đá văng ra cái lão g i ả chó đẻ khốn kiếp kia lão có tư cách gì mà nhục mạ vợ ta lâm vân vừa đi tới hàn gia thì rõ ràng nghe được tiếng nhục mạ hàn vũ tích của y lâm vân sao có thể nhịn được l ê n một cước đạp bay cửa chính cậu là ai hơn mười thành viên chủ chốt của hàn gia trong phòng đều đứng bật dậy bọn họ trông thấy người đạp cửa xông vào là một người tuổi trẻ có mái tóc dài lộn xộn lại ăn mặc rách dưới trông như một nghệ sĩ đường phố trước c h ó i hắn lại đã không biết mấy tên đảo vệ chết tiệt đâu hết rồi sao lại để người lạ tùy tiện xông vào thế này sắc mặt của hàn nghiệt trầm xuống lập tức phát tắc lại có người dám đạt đổ cửa chính của hàn gia nếu chuyện này mà còn nhịn thì từ nay về sau hàn gia đừng mong ngẩng đầu lên không đợi lâm vân nói chuyện các con cháu dòng chính của hàn gia đã xông lên muốn ngăn cản hắn lâm vân hừ lạnh một tiếng giơ chân quét qua bốp bốp vang lên không một người nào còn có thể đứng thẳng toàn bộ đều bị lâm vân đá văng xuống mặt đất người nào người nấy đều ôm tay hoặc ôm chân mà rên rỉ xem ra đều bị gẫy tay gẫy chân bảy tám người lớn tuổi của hàn gia đều nhìn chằm chằm vào lâm vân bọn họ cực kỳ hoảng sợ với thân thủ khủng bố của lâm vân cậu rốt cuộc là ai hàn nghiệt không còn biểu lộ tức giận nữa mà trở thành khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi bạo lực này người này rốt cuộc là ai cậu là lâm vân hàn tranh bình đã nhận ra người con r ẻ mà ông ta từng gặp mặt ông có thể nhận ra tôi là lâm vân vậy thì ông chắc chắn là cha của vũ tích rồi vũ tích có một người cha chó đẻ như ông thực sự là bi ai đối với nàng ông trước đứng qua một bên đợi lát nữa tôi tính sổ với ông sau lâm vân nói xong l ệ n h lùng nhìn những người còn lại cậu là lâm vân của lâm gia tới hàn gia chúng tôi làm gì hàn nghiệt nghe hàn tranh bình nói dậy lập tức biết rằng cái tay lâm vân này tới là để giúp vợ hắn hả giận tôi tới làm gì các ông còn có mặt mũi hỏi điều đó s a o các ông là những tên chó đẻ khốn kiếp lúc tôi không có ở đây các ông đã bức bách vũ tích như thế nào các ông có phải ỉ vào việc vũ tích không có người nương tựa mới mắt nạt nàng như vậy phải không tuy nhiên nàng con có người chồng là tôi hôm nay tôi muốn tới đây để tính sổ với các ông thanh âm của lâm vân lạnh như băng mấy người ở đây nghe được đều rùng mình một cái hàng chân bình lại càng run rẩy không phải cậu đã ly hôn với vũ tích rồi s a o đã ly hôn thì đây là chuyện của hàn gia chúng tôi liên quan chó gì tới cậu chẳng lẽ cậu muốn ỉ thế lâm gia để khi dễ hàn gia chúng tôi hàn tranh cao lập tức lớn tiếng quát trong mắt đầy vẻ chỉ trích hả a h ỉ vào thế của lâm gia hử lâm vân hử lạnh một tiếng tôi là người không dựa vào thế lực của bố con thằng nào cả cho dù là lâm gia khi dễ vũ tích tôi cũng muốn cắt đứt chân toàn bộ người của lâm gia các ông nên cảm thấy may mắn là vũ tích còn sống nếu như vũ tích có chuyện gì không hay xảy ra các ông có biết hậu quả là gì không cả căn phòng này sẽ chỉ còn toàn xác chết mà thôi ly hôn lão giả khốn kiếp kia vũ tích đã ký tên vào đó chưa là do lão ký phải không mà lão có phải hàn tranh cao không lâm vân nói xong liền đi tới là tôi ký nhưng thế lực của tần gia quá lớn tần thăng tự mình tới đây yêu cầu sao cậu không đi tần gia mà nói chuyện cậu đừng có tới đây rốt cuộc cậu muốn thế nào hàn tranh cao trông thấy sát khí trong mắt của lâm vân mặc dù vẫn rất mạnh miệng nhưng khuôn mặt sợ hãi thì đã bán đứng y tần gia ông cứ yên tâm tôi sẽ tới tìm bọn họ lâm vân hừ lạnh một tiếng không nói hết câu mà vung tay bắt được hàn tranh cao rồi trực tiếp ném mạnh y xuống sàn nhà như quật một bao gạo cũng không có động thủ nữa mà trực tiếp đạp nát cái đùi của y rồi lại vung tay tát cho y mấy cái cái miệng của hàn tranh cao lập tức phun đầy máu tươi mang theo cả vài cái răng vàng rớt xuống người chung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh tên này tại sao dã man như vậy chẳng lẽ trong mắt hắn không có pháp luật hay sao không cần nhờ người của lâm ra mà một mình tới đây để khi dễ hàn ra lâm vân không lưu tình chút nào những người này ngoại trừ hàn tranh bình còn lại đều bị hắn đập gãy một chân liền ngay cả lão già hàn nghiệt Hắn h cũng k ông buông tha. Hàn Bình Hàn Tranh nhìn người tha có ủ a ra la liệt, ôm chân đau đớn, chỉ cảm thấy sau Hàn chân chỉ thấy hôi lạnh Không dám động đậy, đứng im một chỗ Như bị định thân thuật đớn lưng trận động đứng Ông lầm liệt Ôm cảm Một mổ dám im một c đậy bị biết vì sao còn đứng được ở chỗ này không lâm vân xoay người lạnh lùng nhìn hàn tranh bình mà hỏi tôi hàn tranh bình không biết nói gì là bởi vì ông là cha của vũ tích cho nên tôi tha cho ông lần này tuy nhiên cái loại người như ông không xứng đáng làm cha của vũ tích cũng không biết kiếp trước ông đã gõ hỏng biết bao nhiêu cái mõ mới tu được thân phận như vậy dùng hạnh phúc của con gái mình để đổi lấy phú quý mà không những dùng một lần còn làm tới hai lần ông không xứng đáng là một con người từ nay về sau thì đừng có sai bảo gì vũ tích nữa nếu không ông không có đứt chân đơn giản như bọn cẩu này đâu tuy nhiên chắc ông thì cũng không có cơ hội đó nữa chỗ này là khu nhà của hàn gia phải không không sao tí nữa mấy cái lão già khốn kiếp các ông thu thập đồ đạc cút khỏi cái nền này đi thôi bởi vì tôi tùy lúc sẽ trở lại các người biết tôi trở lại làm gì không không biết hả đồ ngu đương nhiên là phải đốt phải hủy khu nhà này rồi sở dĩ hiện tại tôi không đốt luôn không phải là vì tôi muốn lấy đồ vật gì ở trong này mà là vì nể mặt mũi của vũ tích thôi lâm vân nói xong liền đi tới bên cạnh hàn nhiệt g đang co quắp ở dưới nền lão già kia có nghe thấy tôi vừa nói gì không chỗ này sắp bị tôi thiêu hủy rồi còn có dùng danh nghĩa của ông bán mấy cái công ty xí n g h i p của hàn ra đi bởi vì không sớm thì muộn chúng cũng sẽ phá sản thôi lâm vân nói xong cũng lười nhìn những người này mà khệnh khạng rời đi hàn tranh cao hàn tranh khởi hai cái tên khốn kiếp này chỉ vì chúng mày mà dẫn tới ác thần như vậy mau đi báo cảnh sát hàn nhiệt g thấy lâm vân rời đi liền vịn c â y chân gãy thật muốn khóc mà không ra nước mắt hắn còn muốn đốt khu nhà tổ tiên của hàn gia hiện tại ông ta không dám quát lớn với hàn tranh bình chỉ có thể chửi hàn tranh cao và hàn tranh khởi cho h à giận xe cảnh sát rất nhanh chạy tới ngay cả cục trưởng cục cảnh sát phần giang ngạn vĩ trung cũng tới y làm sao không dám tới đây có người dám đánh đến cửa của hàn gia là còn đánh gãy chân gần hai mươi người cao cấp của hàn gia ngay cả gia chủ hàn nhiệt g cũng chịu chung số phận chẳng lẽ là bằng nhóm xã hội đen nhưng cho dù là xã hội đen cũng không dám liều lĩnh thế chứ hiện tại mặc dù hàn gia không có chỗ dựa gì lớn nhưng thế lực và các mối quan hệ của bọn họ vẫn còn huống chi chỉ một người mà đánh toàn bộ thành viên của một gia tộc sau chuyện này đã ảnh hưởng cực kỳ ác liệt tới phần giang nếu xử lý không tốt thì ngạn v ĩ t r u n g liền nguy hiểm rồi cái thành phố phần giang này cũng thật lắm chuyện xảy ra lần trước nếu không có người bảo vệ mình thì mình đã bị đá văng khỏi cái vị trí này không nghĩ tới mà yên ổn chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện lớn như vậy hiện tại ý rất căm hận cái tên gây chuyện kia thầm nghĩ mau mau bắt được người này để cho hàn gia một cái công đạo hiện tại người duy nhất có thể đứng nói chuyện là hàn tranh bình khi được ngạn vĩ trung hỏi thăm không biết do ông ta tự trách hay lo lắng rõ ràng lại không trả lời câu nào động thủ là lâm vân trước kia là con cháu của lâm gia về sau thì bị điên không nghĩ tên này lại điên đến như vậy dám tới hàn gia đánh người của hàn gia như thế hắn không còn quan hệ gì tới lâm gia đâu chính hắn cũng đã thừa nhận như vậy hắn nói cho dù lâm gia mà đắc tội với hắn thì hắn cũng đánh chết cả họ cho nên chuyện này không liên quan gì tới lâm gia hắn còn nói vài ngày nữa sẽ quay lại thiêu hủy khu nhà tổ của hàn gia người này thực sự kiêu hạo đến điên rồi hắn còn để pháp luật vào trong mắt hay không hàn nghiệt đùng đùng nổi giận mà nói nhưng không có quên nói chuyện là lâm vân không ngại đắc tội với lâm gia ngạn vi trung hít vào một hơi khí lạnh lâm vân này không phải là lâm vân ở nhà ga lúc trước s a o nếu đúng là hắn vậy thì phiền toái nhà bởi vì hắn là thiếu gia của lâm gia không thể tùy tiện bắt người được chuyện này ngạn v ĩ trung đã không thể làm chủ hàn lão gia tử cứ yên tâm chúng tôi nhất định sẽ bắt được cả phạm tội một khi có tin tức của người này tôi sẽ lập tức thông chi cho hàn lão mọi người hiện tại thu đội lập tức trở về an bài nhiệm vụ ngạn v ĩ trung còn chưa kịp xem xét hiện trường đã lập tức mang người rời đi hàn nhiệt g thì âm thầm đổ mồ hôi qua biểu hiện của ngạn vĩ trung thì ông ta liền biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy cái tay ngạn vĩ trung này đang muốn kéo dài thời gian vụ án quay về điều tra rồi an bài ư y không hề hỏi han về nghi phạm cũng không có bất kỳ đánh giá gì chỉ nói một câu chung chung nhưng chả lẽ hàn gia bị đánh còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt ư thậm chí mấy ngày nữa tên kia còn muốn đốt hủy cả khu nhà của hàn gia vậy thì phải làm sao bây giờ nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp đối phó mới được